các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã dài sắp chấm vai đôi bàn tay nhợt nhạt nổi lên những đường gân xanh thành hơi lim dim mắt trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái rục hồng cách đây không bao lâu với mái tóc cắt ngắn sát mang tai và khuôn mặt hồng hào đầy sức sống thế mà chỉ sau chưa đầy một tháng đã như biến thành một con người khác hẳn đã xảy ra chuyện gì vậy hồng vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, không ngoảnh người lại vì sự có mặt của thành. cô chải tóc mỗi lúc một chậm hơn, dường như cô muốn mái tóc ức vạn sợi mảnh mai này được chải thật kỹ đến từng sợi. thành chợt nghĩ kể từ ngày vào trường, cô ấy tư tưởng tiến bộ, lại cần c ổ giản dị, chứ đâu có cái ngu t i ể u tư sản như thế này. thưa thầy. nghe nói thầy cũng tốt nghiệp ở trường này, thầy tốt nghiệp khoa nào khóa nào ạ? Câu nói của Hồng hoàn toàn không mảy may gần màu sắc bệnh lý nào. Thành không cần suy nghĩ trả lời ngay. Tôi vào đại học năm 1961. Dục Hồng hơi run g run g tấm thân mạnh khành, quay người lại với khuôn mặt tái nhợt. Thế thì chắc thầy đã nghe nói về ánh trắng. đôi lông mày rậm và đen của bình thành càng nhíu lại. Anh nghĩ đây là vấn đề gì? Cô ấy nói dồ d ã i mất rồi. Nhưng anh lại trả lời ánh trắng. Tôi không chỉ nghe nói mà còn thường xuyên nhìn thấy. Mấy hôm nay trời nhiều mây nên tất nhiên không thấy. Nhưng những hôm trời nắng thì đêm đêm đều có ánh trắng rất đẹp. Dục Hồng ngừng trải mái tóc dài, thả tay xuống và ngạc nhiên hỏi: "Thầy không biết thật à? Em cứ tưởng sinh viên t h ầ y ấy ai cũng từng nghe nói về ánh trăng. Thầy Thạch ngạ, hồi đó cuộc sống sinh viên của các thầy thế nào? Em rất muốn biết và nếu có thể được trải nghiệm ít nhiều thì hay quá." Nói dồ dại, r ồ dại rồi, t h à n h thấy lòng nặng chịu. có cảm giác đã để mất cô sinh viên này. Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở bàn tay của Hồng vừa chải tóc. Cô đang cầm chiếc lược cuốn có nhiều hàng răng. Thứ lược vừa để chải tóc vừa có thể cài lên tóc làm đồ trang sức. b ắ t m ắ t nhất là vài chục viên đá quý được gắn ở mặt lưng cái lược. Có viên đ è n nhánh, có viên màu huyết dụ. Trong căn phòng hơi tối, ánh đèn trắng dọi vào. vẫn khiến cho nó p h ả n chiếu muôn tia sáng chói mắt. Dù tĩnh đứng bên nhìn thấy bình thành có vẻ hơi khác thường, nghĩ bụng, k ể cũng phải thôi. thầy thành sao có thể ngờ được rằng dục hồng lại có thể dùng chiếc lược quý giá đến như vậy. Tuần trước lần đầu nhìn thấy mình cũng phải ngạc nhiên nữa là chiếc lược của em. bỗng nhiên thành không biết nên nói tiếp thế nào nữa rất đẹp phải không ạ những tia sáng sặc sỡ đan xen hát ra từ những hạt đá quý màu đỏ màu đen xen nhau khiến em thường xuyên ngắm nhìn mãi rồi không hiểu sao càng ngắm lại càng cảm thấy lòng rung động xuống sang đúng là đồ quý giá thật nhưng không đến nỗi bị coi là tha hóa trong sinh hoạt chứ ạ Dục Hồng nhìn thẳng và mắt bình t h à n h Không sao, em nghỉ ngơi nhé, đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Thành vội chào rồi ra về. Dù tĩnh bước ra sau, lặng lẽ tiến bình t h à n h đến tận đầu cầu thang. Thành bỗng nói luôn: Các em hãy giúp Dục Hồng thay quần áo giặt rũ. Sáng nay tổ chuyên gia hội trần cho bạn ấy đã quyết định, bạn ấy cần được điều trị chú đáo. cần phải nằm viện. Tôi hoàn toàn không muốn điều này, nhưng áp lực từ phòng quản lý sinh viên rất lớn. Tôi chỉ còn biết phục tùng. Cũng đã đánh điện cho gia đình bạn Hồng. Nếu họ không có ý kiến gì khác thì bạn Hồng sẽ bắt đầu nằm viện. Dù t í n h lập tức tròn xe mắt. Nằm viện tâm thần. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư mà phải thế này à? tất cả đều vì bản ấy mà thôi thành thờ dài thầy thanh tại sao lại bảo em ở đây có lẽ vì mặc bộ đồ trắng nên trông rục hồng càng nhợt nhạt hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net